Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, Tu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Âm mô của tình nhân được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bẳng đi một thời gian Đúng là đã hơn một tháng qua Kể từ ngày xảy ra chuyện Mọi thứ xung quanh hai vợ chồng đều rất ổn Trừ việc bà cẩm không chịu lên thành phố Hai người dường như bắt đầu trở lại Với cuộc sống trước kia Một cuộc sống bình dị vốn có Một ngày Chủ nhật mới Công ty không mở cửa Công việc đã được giải quyết trong tuần Hai vợ chồng bàn bạc định cùng nhau đi đâu đó Cho thư giãn đầu óc Rồi nhân tiện hâm nóng tình cảm Từ sáng sớm Thảo đã dậy để thu xếp đồ đạc và đồ ăn Mang đi Còn Khoa thì loay hoay kiểm tra lại xe cụ xem Có vấn đề gì không Hai vợ chồng đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi Thì có tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên Khoa đứng trong gara ra nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa Cánh cửa vừa mới mở ra Thu gọn trong tầm mắt của anh là bà Cẩm và Nguyệt Mẹ anh trở lại thành phố thì không sao Nhưng lại dẫn theo cả Nguyệt đến Lại khiến cho anh cảm thấy không vui Khoa chưa vội để hai người vào trong, anh khó chịu lên tiếng. Mẹ, sao mẹ đến nhà con, lại còn dẫn theo cô ta. Anh đi vào đây, tôi nói chuyện với anh, nói chuyện với vợ anh. Mẹ vào thì được, còn cô ta thì không. Chuyện này không đến lượt anh Quảng. Bà cẩm phớt lờ lời nói của Khoa, một tay cầm chặt tay Nguyệt trực tiếp bước vào bên trong, bỏ mặt Khoa lại phía sau. Nhìn theo bóng dáng của hai người, Khoa cũng nhanh chóng bước theo sau. Thảo đang hì hụt chuẩn bị đồ trong nhà Khi nãy cô nghe thấy tiếng chuông Như không tiện ra ngoài Cô vừa chuẩn bị dừng tay để ra ngoài nghe ngóng tình hình Thì một giọng nói từ phòng khách vọng lại Thảo, cái Thảo đâu? Ra đây xem Tiếng gọi tên cô loáng thoáng vọng lại Thảo nhận ra đó là giọng của bà Cẩm Cô vội vàng đặt đồ xuống bàn Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài Vừa bước chân vào phòng khách Thảo còn chưa kịp nói lời chào Thì cô đã thấy Nguyệt ngồi bên cạnh bà Cẩm trên ghế sofa Quay sang thấy Khoa đứng bên cạnh Thảo nhớ mày ra hiệu Nhưng anh cũng chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Hai vợ chồng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Tại sao bà Cẩm và Nguyệt lại đột xuất xuất hiện ở đây Thì một dòng nói lập tức chê ngang Làm cho dòng suy nghĩ của hai người cắt ngang Hai đứa ngồi xuống đây Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói Khoa và Thảo nhìn nhau rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện bà Thảo ruột ra lên tiếng hỏi Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với hai vợ chồng con thế? Bà Cẩm không đáp lời Thảo Mà quay sang phía Nguyệt đang ngồi bên cạnh Ra hiệu Nguyệt như hiểu ý bà Cẩm muốn nói gì Liền lấy trong túi sách ra một tờ giấy Cùng với một chiếc que tự tay đặt lên bảng Nguyệt nắm chặt Ngập ngừng mãi mới nói thành câu Em biết chuyện này sẽ khiến cho chị Thảo tức giận Nhưng mà em đã có thai với anh Khoa rồi chị à? Cái gì? Khoa và Thảo đồng thanh lên tiếng Trong sự kinh ngạc đến tột độ Cả hai còn chưa kịp tiếp nhận sự thật Thì Nguyệt đã tiếp tục nghẹn ngạo Chị Thảo Em xin lỗi chị Em thực sự không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của hai người Sau chuyện lần trước thấy anh Khoa yêu chị nhiều như thế Em cũng đã không đến làm phiền hai người nữa Nhưng mà sau đó em phát hiện ra mình mang tay Em đã đi xét nghiệm Cái thai được 5 tuần, trùng khớp với khoảng thời gian ngày xảy ra chuyện Em, em thực sự xin lỗi Nghe tới đây Nguyệt sụt xịt thành tiếng rồi nứt nở Bà cẩm xót thương cho cô ta, vội vàng xoa nhẹ lưng trấn an Thôi cháu đến đi, chuyện này đâu có phải lỗi của cháu Cháu đừng có tự trách mình rồi suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến đứa bé Bà cẩm an ủi Nguyệt xong, liền lạnh nhạt, nghiêm giọng nói với Khoa Đấy Còn cứ chối đây chối đấy là không có gì. Không làm mà sao bây giờ để lại hậu quả? Còn định giải quyết thế nào đây? Giải xét nghiệm và que thử tài đã hai vạch ở ngay trước mặt. Nhưng Khoa vẫn không tin đây là sự thật. Đêm đó anh uống xong chai nước thì ngất đi. Những chuyện diễn ra tiếp theo hoàn toàn không biết. Làm sao có thể chắc chắn giữa hai người thực sự đã xảy ra chuyện? Đối diện với lời nói của bà Cẩm, Khoa vô cùng kiên định nói. Mẹ, con đã nói. Đêm hôm đó giữa con và cô ta không xảy ra chuyện Con hoàn toàn không biết Mẹ đâu thể chỉ tin vào những lời cô ta kể Đứa bé trong bụng chưa chắc là con của con Khoa vừa dứt lời liền nổi lên Sự tức giận trong lòng hai người phụ nữ đối diện Bà Cẩm không thể chấp nhận được những lời Khoa vừa nói Liền đập mạnh tay xuống bàn quát lớn Khoa, con ăn nói kiểu gì thế? Mẹ có dạy con trở thành người như thế không? Mẹ, những điều mà dạy con con đều nhớ rất rõ và mẹ cũng từng dạy con việc mình không gây ra thì tuyệt đối không được nhận. Bà cẩm ôm ngực, tức tới nổi không nói thành tiếng. Đứa con này của bà đã không còn nghe lời bà nữa. Nguyệt ấm ức Nghe Khoa nói thì càng thêm phẫn nộ Cô ta nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào mắt anh. Cổ hồng Nguyệt ngàn ứ như có thứ gì đó chắn ngang. Dù không bằng lòng với Khoa, nhưng cô ta vẫn cố nhẫn nhịn. Khoa! Mọi chuyện ngày hôm đó đã rõ ràng như vậy Anh vẫn không chịu thừa nhận sao Cô muốn tôi thừa nhận Chuyện tôi không làm Nhưng đêm đó rõ ràng chúng ta Nguyệt sụt xịt vài tiếng Nút nước bọt vào trong nói tiếp Anh cũng thấy trên giường có vết máu Em biết anh không thể chấp nhận được chuyện này Nhưng đó là sự thật Anh không thể đối xử với con mình như thế Nếu cô vẫn nhất quyết khẳng định đứa bé trong bụng là con tôi Vậy thì chúng ta tới bệnh viện làm xét nghiệm đi Anh... Nguyệt cứng hồng, nhất thời không đối chấp được với Khoa Thái độ của anh thể hiện với cô ta rất kiên định Nhất quyết không chấp nhận sự thật Bà Cẩm nhìn đứa con trai cứng đầu của mình Chỉ biết thở dài ngao ngán Nhưng bà đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế Nói con trai không được Bà liền chuyển hướng sang con dâu Bà Cẩm để ý từ lúc Nguyệt thông báo có thai đến nay Thảo im lặng không nói Cũng chẳng biết quyết định của cô về chuyện này ra sao Hướng ánh mắt về phía Thảo, bà cẩm hán giọng. Thảo, con là vợ, con định quyết chuyện này thế nào? gương mặt Thảo không có lấy một chút cảm xúc, nhưng cô bắt đầu có những hành động riêng. Sau một khoảng thời gian, mấy người cãi vã thì cô đã nói lên ý kiến. Thảo tạm thời im lặng. Cô lặng lẽ cầm tờ giấy xét nghiệm vào que thử tai mà Nguyệt mang đến. Thoáng nhìn qua những thứ này, kết quả mang tay đúng là trùng khớp với thời gian mà cô phát hiện ra. Chuyện giữa Nguyệt và Khoa Nhưng mà cô đâu dễ dàng tin vào những thứ này Bởi vì Thảo biết Giấy xét nghiệm hay que thử thai Đều có thể làm giả Còn chưa kể Đây đều là thứ mà Nguyệt kiểm tra trước Rồi mang đến đây Sau lần phát hiện bà Cẩm nói dối Ở dưới quê phải chuẩn bị cũ Để cô đi theo Tạo cơ hội cho Nguyệt gần gũi với Khoa Thì Thảo đã không còn tin vào những lời Mà bà Cẩm và Nguyệt nói Thảo tin bản thân mình và cô Cũng tin tưởng chồng mình Cô không muốn vì người ngoài Mà ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cả hai Cố gắng giữ gìn bao nhiêu năm qua Khoa nhận ra việc Thảo cứ nhìn chăm chăm Vào tờ giấy xét nghiệm Mà không nói một câu Cảm giác bất an Bắt đầu bao trùm lấy tâm trí Khoa Anh lo lắng Thảo sẽ tin lời người ngoài Mà không tin mình Sợ cô nghĩ anh là kẻ phản bội Khoa vội vàng nắm lấy tay Thảo Sốt sắn Thảo chuyện này anh hoàn toàn không có Em nhất định phải tin anh Thảo quay sang phía qua Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh Cô nhẹ nhàng đặt giấy xét nghiệm Cùng với que thử tay xuống bàn Rồi hắn giọng bảo Bây giờ cô theo chúng tôi Đến bệnh viện để kiểm tra Nếu đứa bé trong bụng cô thực sự là con của anh Hoa, Thì chúng ta sẽ làm giống như thỏa thuận ban đầu Nguyệt ngơ ngát hỏi lại Thỏa thuận ban đầu là sao? Chị nói gì em không hiểu Cô nhanh quên thật đấy. Thỏa thuận mang thai hộ chứ sao? Nếu đứa bé là con của anh Khoa, thì sau khi cô sinh xong, chúng tôi sẽ có toàn quyền đuôi đứa bé. Còn cô thì nhận được số tiền tương ứng, giống như đã bạn bạc trước đó. Quyết định của Thảo khiến ngày đấy đều kinh ngạc, đặc biệt là Khoa. Trước đây khi bà Cẩm nhắc đến vấn đề này, Thảo kiên quyết từ chối, thậm chí còn tỏ thái độ rất quyết liệt. Vậy mà bây giờ cô lại có thể bình tĩnh, giải quyết theo cách mà cô không mong muốn. Điều gì đã khiến Thảo kiên cường đến như thế Một người phụ nữ xuất hiện Nói rằng bản thân mình mang thai con của chồng Cô không những không nổi giận Ngược lại còn rất điềm tĩnh Thậm chí còn đưa ra một quyết định mà không ai ngờ tới Bộ công gian trong vòng bỗng dốc tĩnh lặng Ai nấy đều có những suy tư riêng Khoa biết Những lời Thảo vừa nói không phải vì cô không tin anh Mà cô đang muốn làm rõ tất cả mọi chuyện Anh chắc chắn cô tin anh Và anh cũng tin vào cách giải quyết của vợ mình. Sắc mặt Nguyệt có vẻ không vui. Khi nghe đến quyết định của Thảo, cô ta vốn dĩ muốn trở thành vợ của Khoa, chứ không phải là một người mang thai hụ. Những tưởng sau khi biết cô mang thai, Thảo sẽ sụp đổ mà chọn cách rời đi. Nào ngờ Thảo lại muốn đi làm xét nghiệm, rồi còn tuyên bố nếu là con ruột thì sẽ tận tình nuôi nấng. Trước cạnh trước mắt, Nguyệt không kịp nghĩ ra cách giải quyết. Cô ta khều tay bà cẩm ra hiệu cứu. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của bà Cẩm. Bây giờ ngay cả bà Cẩm cũng không biết phải làm sao. Quyết định của con dâu khiến bà vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ, bà cũng nghĩ giống như Nguyệt. Lần trước Thảo thấy Khoa và Nguyệt trung giường đã vô cùng tức giận mà bỏ nhà đi. Hai người bọn họ cứ ngỡ lần này thông báo chuyện mang thai, Thảo sẽ không chịu đựng được mà quyết định ly hôn. Đâu có ai ngờ rằng Thảo lại muốn nhận đuôi đứa bé. Bà Cẩm thực lòng muốn giúp đỡ Nguyệt. Cũng muốn cô ta làm con dâu, nhưng trước đây bà Cẩm đã nói Nguyệt là người mà bà thuê để mang thai hộ Mọi thứ viết trong thỏa thuận đều là tự nguyện. Bây giờ Nguyệt mang thai, Thảo quyết định như vậy là đúng theo những gì đã bàn bạc trước đó. Nếu như bà Cẩm đứng ra bên vượt Nguyệt thì chẳng khác nào thừa nhận bà đang muốn đuổi con dâu. Mối quan hệ giữa bà và Khoa hiện giờ không tốt, bà không muốn con trai duy nhất từ mặt nên đành chọn cách im lặng. Thảo lặng lẽ quan sát hai người trước mặt, thấy họ cùng lên tiếng, Thảo đành phải mở lời trước. Nguyệt, cô thấy sao? Nếu cô không đồng ý, vợ chồng tôi đến bệnh viện xét nghiệm, thì coi như cô đang nói dối, chúng tôi không có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô. Bị dồn đến bước đường cùng, lại không có người đứng ra chống lưng, Nguyệt không còn cách nào khác, đành phải gợt đầu đồng ý. Được, tôi sẽ theo chị tới bệnh viện để kiểm tra. Nếu đứa bé là con của chồng tôi Sau khi sinh xong Chúng tôi nhận con Còn cô nhận tiền với thỏa thuận Kết thúc thỏa thuận Tôi không muốn cô lại gần gia đình chúng tôi Được chứ Được tôi đồng ý với chị Nguyệt bây giờ đâu còn sự lựa chọn nào khác Ngay từ ban đầu cô bước chân vào ngôi nhà này Với tư cách là một người mang thai hộ Thỏa thuận trước đó Nguyệt đã trao đổi với bà Cẩm Làm sao có thể thay đổi Nguyệt nghĩ tạm thời vẫn nên làm theo yêu cầu của Thảo Sau đó cùng với bà Cẩm tìm cách sau Bốn người cùng nhau đến bệnh viện thành phố làm xét nghiệm Đứng trong khu vực khoa sản Thảo không những yêu cầu Nguyệt làm xét nghiệm ADN Mà trước đó Thảo còn muốn Nguyệt Làm kiểm tra xem cô ta có thực sự mang thai Hay chỉ là kết quả giả Yêu cầu khám thai lại của Thảo Khiến Nguyệt và bà Cẩm vô cùng bất bình Họ có lời ra tiếng lại với nhau vài câu Nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo ý Thảo. Bởi lập luận của Thảo quá sắc bén, hai người kia muốn chối cãi cũng không được. Trong quá trình Nguyệt làm kết quả xét nghiệm, Thảo luôn ở bên, để phòng trường hợp Nguyệt dở trò. Bác sĩ trong khoa là một người quen của Thảo, nên cô cũng không lo ngại chuyện Nguyệt hay bà cầm đút lót để làm giả giấy tờ. Mọi chuyện đã đi đến nước này, Thảo chỉ có thể tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình tôi. Cô muốn tự tìm hiểu và giải quyết rõ ràng tất cả. Làm các xét nghiệm rồi điền vào các thủ tục khác nhau Cả một buổi sáng Gần như trôi qua vì việc ấy Bốn người đang ngồi ở bên ngoài đợi kết quả xét nghiệm từ bác sĩ Không lâu sau đó Liền có thể có kết quả Vị bác sĩ phụ trách thông báo kết quả xét nghiệm cho Nguyệt Quả thực là đang mang thai 5 tuần Kết quả này chính là kết quả xác thực nhất Vì lúc khám đến lúc nhận kết quả Thảo luôn bên cạnh Nguyệt Còn việc xác định ADN của đứa bé thì lại không thành. Bác sĩ nói muốn xác thực huyết tống một cách chính xác thì đứa bé trong bụng nên được 8 tuần tuổi. Trước mắt có thể xác định Nguyệt mang tay là thật nhưng đứa bé có thực sự là con của Khoa không thì phải đợi thêm 3 tuần nữa. Rời khỏi cánh cổng bệnh viện, Nguyệt cầm kết quả xét nghiệm trên tay, gương mặt vô cùng đắc ý. Nhớ lại thái độ của Thảo khi nhận được thông báo từ bác sĩ. Sự ngỡ ngàng và thất vọng đó càng khiến cho Nguyệt thêm tích thú. Bà Cẩm đi lại bên cạnh Nguyệt, trong lòng không khỏi cảm thấy rất vui sướng. Tâm trí bà hiện giờ chỉ chú ý đến đứa bé trong bụng của Nguyệt, bởi sau bao nhiêu năm chờ đợi mòn mỏi, thì cuối cùng bà cũng đã sắp có cháu bồng bé. Bốn người rời khỏi bệnh viện được một đoạn, Nguyệt đột ngột dừng lại lên tiếng. Kết quả khám đã rõ ràng như thế, tôi thực sự đang mang tay trong bụng đứa con của anh qua. Bây giờ mọi người định giải quyết thế nào đây? Thảo quay người lại. Đã sớm đoán ra được Nguyệt sẽ có thái độ đắc ý như thế sau khi biết kết quả. Thảo không nổi giận, ngược lại còn bình tĩnh hơn trước. Có vẻ như tai cô có vấn đề rồi đấy. Bác sĩ nói cô mang thai, chứ chưa xác định có phải con của anh Khoa hay không. Cô ở đây hùng hổ tuyên bố cái gì chứ? Cô... Nguyệt bị Thảo làm cho bẽ mặt. Nhất thời cứng hồng, cô ta nhanh chóng thu lại dáng vẻ tức giận. Thấy bà Cẩm định lên tiếng bảo vệ Thì vội vàng ngăn cản Tuy rằng chưa thể xét nghiệm ADN Nhưng thời gian qua tôi mang tay Trùng khớp với thời gian xảy ra chuyện Giữa tôi và anh Khoa Vậy bây giờ cô muốn gì? Tôi muốn đến ở nhà của hai người Nguyệt vừa dứt lời Khoa liền bất bình Cô đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Nhà của cô sao không ở? Đến nhà chúng tôi làm gì? Thấy Khoa tức giận Thảo vội vàng ngăn anh lại để anh bình tĩnh hơn Vẫn với gương mặt không chút biểu cảm Thảo nói Cô sẽ đến nhà chúng tôi Thảo, em không thể đồng ý chuyện vô lý như thế được Nhưng với một điều kiện Nguyệt khoanh tay trước ngực Lại là một điều kiện khác từ Thảo Cô ta không hiểu Thảo đã nghĩ ra nhiều yêu cầu như thế Nhưng Nguyệt biết rõ nếu không làm theo điều kiện của Thảo Thì cô ta cũng không được thứ mình muốn Nén tiếng thở dài vào trong Nguyệt hắn giọng bảo Điều kiện gì? Chị nói đi Chuyện cô mang thai là thật, nhưng đứa bé có phải là con của anh Khoa không? Vẫn chưa thể xác định, vì thế cô sẽ ở nhà chúng tôi 3 tuần. Sau khi đứa bé đủ 8 tuần tuổi, chúng tôi tiếp tục làm xét nghiệm ADN. Nếu đúng như con của anh Khoa, cô sẽ được ở lại nhà chúng tôi đến khi sinh ra đứa bé. Còn nếu không, tự động biến khỏi tầm mắt của chúng tôi. Đối diện với ánh mắt kiên nghị của Thảo, người không dám ra oai hay đắc chí. Những lời Thảo nói kỳ này giống như một sự cảnh cáo trước. Nguyệt có chút do dự Nhưng hiện tại cô ta không còn lựa chọn nào khác Mặc dù không hài lòng về yêu cầu này Nhưng Nguyệt vẫn phải gật đầu đồng ý Bởi nếu cô ta không chấp nhận Chẳng khác nào tự thừa nhận Đứa bé không phải con của Khoa Điều đó càng khiến cho mọi người nghi ngờ hơn Bà cẩm bỗng dương hôm nay Lại cứng miệng Không đứng ra bên vực Nguyệt Sau khi nghe quyết định của Thảo Bà chọn cách im lặng Chuyện Nguyệt mang thai khiến bà rất vui Nếu Nguyệt không nhắc đến việc dọn về nhà hai đứa con bà sống Thì bà chắc chắn sẽ nói Tuy rằng hiện tại Nguyệt chỉ tạm thời ở trong ba tuần Nhưng bà cẩm tìm đứa bé trong bụng là của khoa Nên mới không ý kiến về yêu cầu mà Thảo đưa ra Mọi điều đã được giải quyết Cả bốn người cùng nhau trở về nhà Suốt một quãng đường dài ngồi trên ô tô Không một ai lên tiếng Mỗi người đều có một tâm tư riêng Thảo tựa lưng vào thành ghế Ánh mắt hướng về phía xa xăm, bên ngoài cửa sổ. Trong đầu cô hiện giờ bộn bề những suy nghĩ mong lung, không lời giải đáp. Đối với những chuyện vừa xảy ra, cô có một chút đau lòng, một chút lo sợ. Nói cô không lo lắng, là nói dối bởi chuyện Nguyệt mang tai là thật. Chỉ là đứa bé đó không chắc là con của Khoa. Thời khác phải đưa ra sự lựa chọn. Thảo cuối cùng phải chọn cách. Bà Cẩm đã nói ban đầu là nhờ người mang thai hộ Thảo cũng đã nghĩ thông suốt. Cô không định kiến hay ghét bỏ chuyện con riêng của chồng. Sau vài chuyện bất ngờ xảy ra, cô cảm thấy Khoa luôn yêu thương và cố gắng hàng gắn cuộc hôn nhân của hai người. Cô cũng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà kết thúc nó. Chuyện hai người có con chung là chuyện của sau này. Còn hiện tại nếu đứa bé thực sự là con của Hoa, cô sẽ chấp nhận nuôi nó như đứa con ruột của mình. Suy cho cùng thì đứa bé không có tội, Không thể đổi hết tất cả mọi thứ lên người nó Kể từ khi nghe quyết định của Thảo về chuyện để Nguyệt đến nhà sống chung Trong lòng Khoa chưa lúc nào an tâm Anh luôn suy nghĩ tới việc Niềm tin mà Thảo dành cho anh không còn nhiều như trước Sợ cuộc hôn nhân của anh tan vỡ Bạn thân đã kiên quyết khẳng định đêm đó không xảy ra chuyện Nhưng lời nói mà không có bằng chứng thì rất khó tin Trong nhà bỗng dưng xuất hiện một người mới, khiến bầu không khí chặn mấy chốc mà trùng xuống. Tâm trạng của hai vợ chồng đều không vui, nhưng hiện tại còn có cách giải quyết nào hợp tình hợp lý hơn. Sau một quãng đường dài trên đường, chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt tự. Khoa theo thói quen mà bước xuống xe, rồi mở cửa giúp Thảo để mặc nguyệt cho bà Cẩm chăm sóc. Nhận ra thái độ lạnh lùng từ Khoa, nguyệt khó chịu trong lòng, đáng lẽ sự quan tâm đó phải dành cho cô ta mới phải. Dù sao, người đang mang thai cũng là cô ta Vậy mà Khoa lại chẳng có một chút mẩy mây quan tâm đến Khoa chính là đang muốn vạch rõ rành giới với Nguyệt Bốn người bước vào bên trong Bà Cẩm dìu Nguyệt ngồi xuống ghế sofa Từng ngành động đều vô cùng ân cần và tỉ mẫn Thảo chẳng mấy quan tâm đến những người ấy Sau một buổi sáng mệt mỏi trong bệnh viện Bây giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi Đôi chân nhỏ quỳ đi Định bước lên cầu thang Thì tiếng bà Cẩm vang lên nói giữ thảo lại. Thảo, vào trong lấy nước cho Nguyệt, con bé khác rồi. Khoa thấy bà cẩm sai vợ mình chẳng khác nào một người giúp việc, liền lên tiếng bên vực. "Mẹ, cô ta có tay có chân, sao mẹ không để cô ta tự đi lấy mà sai vợ con?" "Con quên bác sĩ nói gì rồi sao? Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu rất nguy hiểm, nếu làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Mẹ chỉ nhờ cái thảo chút việc, cô bác nó làm nặng nhọc gì đâu." Mà mẹ cũng đang giúp con chăm sóc con mình đi. Đứa bé không phải là con của con Bà Cẩm tức giận ra mặt Định lời qua tiếng lại với qua vài câu Thì Thảo đã can ngăn Mẹ và anh không cần cãi nhau nữa Để con đi lấy nước cho Nguyệt Ngay từ đầu như vậy có phải hay hơn không? Bà Cẩm biểu môi Nói nhỏ gì đó Rồi quay sang Nguyệt Cháu đợi một lát nha Có nước uống ngay bây giờ Dạ vâng, cháu cảm ơn bác Khoa đứng nhìn cảnh tượng trước mắt Mà phẫn nộ không làm gì được Đành phải quay lừng đi vào bên trong Với dáng vẻ ấm ức Anh không biết chuyện này sẽ phải diễn ra trong bao lâu Nghĩ cho cùng người khổ nhất Vẫn là vợ của anh Thảo bước vội xuống bếp Lấy nước theo lời bà Cẩm căng dặn Tình cảnh hiện tại đã quá mệt mỏi Cô không muốn bất kỳ ai trong nhà Xảy ra thêm xích mích Cũng chỉ đơn thuần là một cốc nước nhỏ Ai lấy cũng được Bởi vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa Để anh giúp em mang ra Bên tay Thảo đột ngột Truyền đến một giọng nói quen thuộc Quay sang bên cạnh cô đã thấy Khoa Đang đứng ở gần mình từ lúc nào Thảo mỉm cười dịu dàng đáp Không cần đâu anh Em tự làm được Để anh mang ra mất công mẹ lại nói Anh ra ngoài trước đi Em đâu cần phải chịu khổ như thế Em là vợ của anh Không phải là người giúp việc trong nhà Được rồi mà, em không muốn anh với mẹ cãi nhau thôi. Nhìn sắc mặt Thảo, không có chút giận hờn hay tức giận, Khoa cũng yên tâm hơn. Anh chỉ đang bất bình thay cho vợ mình, bỗng nhiên lại phải làm những chuyện như phục vụ người ngoài. Thảo không để tâm. Cô cầm cốc nước trên tay định đi ra, thì Khoa vội vàng giữ lấy. Anh có chút ngập ngừng, sau vài giây mới nói. Thảo, chuyện của anh và Nguyệt người... Anh không cần phải giải thích đâu Em tin anh và nếu cô ta thực sự mang tay con của anh Thì cũng đâu có sao Chúng ta vẫn có thể cùng nuôi đứa bé Em Nhưng em vẫn luôn tin anh Không làm chuyện có lỗi với em Khóe mùi Khoa khẽ công lên Nở một nụ cười đầy hạnh phúc Kể từ lúc ba cẩm dẫn Nguyệt đến đây Rồi xảy ra đủ thứ chuyện Khoa đã không an tâm Bây giờ nghe những lời nói này từ Thảo Anh có thể thở phào nhẹ nhõm Gánh nặng được Trút hết ra bên ngoài Niềm tin Thảo dành cho qua rất lớn Không đơn thuần dừng lại ở lời nói Mà trong thâm tâm cô Cô thực sự tin tưởng anh Có lẽ một khi bản thân đã thông suốt Thì mọi chuyện đều có thể giải quyết Một cách dễ dàng Nặng nhọc, mệt mỏi Cũng không còn đè nặng trên đôi vai Thảo, sao cô lấy có mỗi cốc nước mà lâu thế Giọng nói của bà Cẩm Từ bên ngoài vọng vào Khiến tay hai người giật mình Thảo vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đỉnh, Cô nhìn Khoa cười, rồi ra hiệu. Chúng ta ra ngoài thôi, mẹ gọi kìa. Khoa gợt đầu, đi ngay phía sau lường Thảo. Bước chân trở lại vòng khách, Khoa đặt cốc nước xuống bàn. Ngữ điệu vẫn thể hiện sự tôn trọng nhất định. Nước của mẹ, của cô đây. Mời hai người uống. Bà Cẩm không có lấy một lời cảm ơn cho Thảo. Trực tiếp cầm cốc nước lên, đưa cho Nguyệt. Đây... Châu uống đi cho đỡ khác. Châu cảm ơn bác. Em cảm ơn chị. Hai chữ cảm ơn nói ra từ miệng của Nguyệt. Thảo nghe không vừa tay. Trước mắt bà Cẩm, Nguyệt vẫn luôn tỏ ra lệ phép và hiểu chuyện như thế. Tuy không tiếp xúc riêng với Nguyệt lần nào, nhưng Thảo luôn có cảm giác. Cô ta không phải là người hiền lành giống như vẻ bề ngoại. Hoặc có thể do Thảo đã suy nghĩ quá nhiều mà tôi. Bà Cẩm cùng uống một ngầm nước, rồi đặt cốc nước xuống. Lớn dòng ra lệnh. Từ hôm nay Nguyệt sẽ ở đây Thảo, cô lên trên tầng dọn dẹp cho con bé Một cái phòng thật rộng rãi Rồi lát nữa đi chợ chuẩn bị cơm túi Nhớ là phải mua đồ tốt tẩm bổ cho người mang thai đấy Bà cẩm không để tâm đến Sắc mặt khó coi của hai vợ chồng Đặc biệt là Thảo Đối với bà hiện tại Nguyệt và đứa bé trong bụng là quan trọng nhất Vậy nên mọi thứ trong nhà Bà đều sai bảo con dâu Khoa cảm thấy vô cùng khó chịu Nhưng lại phải kiềm nén sự bất bình Khi nãy anh mới lời ra tiếng vào với mẹ Bây giờ lại tiếp tục thì không hay Nhưng anh lại không thể để vợ anh chịu thiệt Khoa bước lên mấy bước Nhẹ nhàng nói Chuyện dọn dẹp lại phòng cho Nguyệt Chiều nay con sẽ thuê người đến làm Mẹ à Con cũng xin nhắc lại một lần nữa Con cưới Thảo về làm vợ Không phải là giúp việc trong nhà Con mong mẹ không đối xử với cô ấy Như người ngoại Hai người cứ ngồi đây chơi Vợ chồng con xin phép Khoa cầm tay thảo kéo cô lên tầng trên, mà không để hai người phụ nữ phía sau có cơ hội nói thêm. Bà Cẩm hiểu rõ tính của Khoa cứng đầu, không thể nói một hai câu là nghe theo nên cũng mặc kệ. Nhưng còn Nguyệt thì không như thế, ngoài mặt cô ta vẫn niềm nở, tươi cười, mà trong lòng lại không vui. Hai vợ chồng họ tin tưởng và quan tâm nhau như vậy, Nguyệt chỉ lo bản thân không có cơ hội để mà che ngang. Khoa cầm tay thảo vào phòng, rồi nhanh chóng chốt cửa, để không ai làm phiền. Quay người thấy Thảo đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ ngác, Khoa vội để Thảo ngồi xuống. Cả buổi sáng hôm nay em mệt rồi, nằm nghỉ một chút đi. Có cần gì thì nói với anh. Thảo lặng lẽ nhìn từng hành động quan tâm lo lắng của Khoa dành cho mình mà không nhìn được, liền bật cười thành tiếng. Dường như anh cứ nghĩ cô còn là đứa trẻ nên không giây phút nào không thể rời mắt. Khoa cũng nhanh chóng bắt gặp nụ cười của Thảo. Anh ngạc nhiên hỏi Em cười gì thế? Trên mặt anh dính gì sao? Không có, em không mệt Anh mệt thì nghỉ trước đi Em đi thay đồ rồi đi chợ Đi chợ? Em định làm theo lời mẹ nói sao? Dạ vâng Không cần đâu, em nghỉ ở nhà đi Tối nay anh thuê người giúp việc nấu luôn Khoa không muốn tạo vất vả Tất bật cả ngày để phục vụ những vị khách không mời Buổi sáng nay cô đã quá mệt mỏi Tuy không nói ra nhưng anh vẫn nhìn thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt cô. Mấy việc như dọn dẹp phòng hay nấu ăn đều có thể nhờ người làm, không nhất thiết phải tự ôm vào mình. Thảo hiểu qua lo lắng cho cô thế nào, nhưng có những việc cô muốn tự mình làm thay vì nhờ người khác. Nhẹ nhàng nắm lấy tay qua, Thảo nói Việc dọn dẹp chúng ta thuê người giúp việc cũng được, còn nấu cơm tối em nấu, dù sao thì anh cũng đã quen món em nấu còn gì. Anh chỉ sợ em mệt tôi. Không sao đâu, cũng chỉ là thêm bát thêm đũa, không vất vả mấy. Anh nghĩ đi, em đi thay đồ. Vậy lát nữa anh đi em đi chợ nhé. Thảo gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy bước vào trong phòng tắm. Cô muốn tự mình nấu bữa tối, không chỉ vì yêu cầu của mẹ chồng, mà cô thực sự muốn tìm hiểu thêm về những món bổ cho người mang tay. Cô và Khoa đã bàn bạc với nhau về chuyện mang tay, tuy không phải là bây giờ, nhưng biết trước một chút kiến thức cũng tốt. Sau này có con rồi không phải lúng túng Hay là bỡ ngỡ Chiều sớm Khoa cùng Thảo ra ngoài mua thức ăn về chuẩn bị bữa tối Trước đây Trong nhà chỉ có hai người Nên thực đơn cũng rất đơn giản Bây giờ số người tăng lên Lại còn có phụ nữ mang tay Nên việc nghĩ xem Mua gì là khá đau đầu Hai vợ chồng rảo quanh khu chợ Vừa đi vừa hỏi xem Món nào phụ nữ mang bầu ăn được Và không ăn được Lời hoài cả tiếng đồng hồ mới xong Về đến nhà, Thảo tự mình xuống bếp nấu bữa tối Khoa cũng muốn phụ giúp cô một tay Mà bà Cẩm nhất quyết ngăn cản Bà ép anh phải bên cạnh chăm sóc cho Nguyệt Chỉ bởi cô ta đang mang tay Thảo đối với chuyện này thì không có một ý kiến một không khí trong nhà bây giờ đã căng thẳng lắm Cô chẳng muốn chuyện bé xé ra to Một mình Thảo lu bu dưới bếp nấu nướng Và rồi chuẩn bị bữa tối Không một ai giúp đỡ Chỉ có một tay cô làm tất cả mọi việc Nấu xong nồi cháo gà, Thảo ra ngoài lấy một ít đồ. Lúc quay trở lại, cô bắt gặp Nguyệt đã đứng dưới bếp từ khi nào. Thảo khẽ châu mày lên tiếng hỏi. Nguyệt, cô đang làm gì ở đây thế? Nghe có tiếng người từ phía sau, Nguyệt giật mình quay người lại. Gương mặt cô ta vô cùng hoảng loạn, ánh mắt trợn tròn như thế vừa bị phát hiện, đang làm chuyện xấu, đôi môi lắp bắp mãi mới nói thành tiếng. Ờ, chị, chị Thảo, em, em xuống đây coi thử. Còn việc gì để phụ chị không? Thảo nhớ mày đầy nghi hoặc Lời nói của Nguyệt quá thật không đáng tin Nhưng cô cũng chẳng có tâm trí Để nghĩ ngợi quá nhiều Thảo tiến đến phía bếp Tiếp tục công việc Không nhìn mặt Nguyệt mà nói Ở đây không có việc cho cô Cô ra phòng khách ngồi chơi là được rồi Mẹ thấy cô ở đây Lại nghĩ tôi bắt cô làm việc nặng đấy Sao có thể chứ Em tự nguyện muốn giúp chị mà Chị cần gì cứ nói em Em làm được cả Dòng điều của Nguyệt nhanh chóng thay đổi Không còn câu từ ngập ngừng Ngắt quảng Mà rõ ràng đến lạ thường Nghe được mấy lời giả tạo từ Nguyệt Thảo chỉ cười trừ cho qua Không cần đâu Mấy việc này tôi có thể tự làm Vậy chị không cần em giúp sao Tiếc thật đây Nguyệt buồn bã được mấy hồi Nhưng vẫn không chịu rời đi Cô ta nhìn chăm chăm vào từng hành động của Thảo Rồi tỏ thái độ ngưỡng mộ Chị Thảo giỏi thật đấy Chị nấu ăn ngon như thế chẳng trách sao, anh Khoa không muốn ăn đồ của người khác, sau này về ở chung chị dạy em nấu ăn nhé, để lúc không có chị em có thể nấu cho anh Khoa ăn. Thảo lập tức dừng lại việc đang làm, trong lòng dần cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải cố kiềm nén cơn tức giận, cô quay sang nhìn Nguyệt mỉm cười rồi lại đáp lại bằng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng. Tôi dạy cô nấu cũng được thôi, nhưng mà chắc chắn là anh Khoa sẽ không ăn đâu. Chị nói như vậy là sao Anh ấy ăn Là vì những món này do tôi nấu Còn người khác Dù có bắt trước giống đến đầu Thì với anh qua Cũng chỉ là đồ bỏ đi Chị Cô đang mang thai không nên tức giận Cũng không được làm việc quá sức Tôi khuyên cô Nên ra ngoài phòng khách mà nghỉ ngơi Ở đây thêm vướng tay vướng chân tôi Nguyệt bị những lời nói của Thảo Làm cho đứng hình Miệng lưỡi bồng chốc cứng đờ Không nói thêm được một câu Có lẽ vì đã quá xấu hổ, sau sự tự tin thừa thải kia mới khuyến cho Nguyệt bẻ mặt. Không thể làm gì hơn, Nguyệt đành phải bỏ ra ngoài trong sự ấm ức. Thảo quay đầu theo bóng dáng của Nguyệt mà cười trừ rồi lắc đầu mấy cái. Cũng may là cô giữ được bình tĩnh, nếu không đã bị mấy lời chăm chọc của Nguyệt làm cho nổi giận lên. Cuộc sống sau này của cô, trong nhà sẽ phải chịu đựng Nguyệt gần một tháng. Thảo không chắc bản thân có thể trụ nổi được hay không. Nguyệt vốn dĩ là người Không giống như cô nghĩ Cô ta chẳng phải là kiểu hiền lành Nén tiếng thở dài vào trong Thảo đưa mắt nhìn đồng hồ Cũng đã sắp tới giờ cơm Cô không dám chậm trễ mà nhanh chóng Làm cho xong mấy món đàn dạng dở Vừa làm vừa dọn ra bàn cho kịp giờ Hơn 7 giờ tối Bữa cơm được chuẩn bị chú đáo Mọi người ngồi dần vào trong bàn dùng bữa Lúc xếp chỗ Bà Cẩm cố ý để qua Ngồi bên cạnh Nguyệt Thậm chí còn kéo tay ra hiệu cho anh Nhưng qua nhất quyết không ngồi cạnh Anh trực tiếp bước đến chỗ tảo ngồi xuống Xem như chưa có chuyện gì bầu không khí lúc ấy có chút gượng gạo Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục dùng bữa tối Bà Cẩm nhìn bác cháu nóng hồi trước mặt liền nhanh chóng lấy một cái bát đặt trước mặt cho Nguyệt Bà nhẹ giọng chủ đáo quan tâm Cháu này rất tốt cho phụ nữ đang mang tay Bác đặc biệt bảo cái tảo nấu riêng cho cháu đấy Ăn nhiều vào Dạ vâng, cháu cảm ơn bác Nhìn mẹ chồng quan tâm người ngoài Thảo cũng lơ đi Xem như không có chuyện gì xảy ra Chuyện này vốn dị đã quá quen thuộc Trước kia cô còn có chút ghen tị Nhưng bây giờ thì cứ nhắm mắt cho qua Dù sao thì bao nhiêu năm làm dâu Cũng không thể bằng một người Vừa mới gặp lần đầu Thảo sớm đã không còn hy vọng Cô chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình Vốn là định kiến trong lòng mỗi người thì không thể nói bỏ là bỏ ngay. Nguyệt nhìn bác cháu mà bà Cẩm lấy cho mình, trên môi vẫn nở một nụ cười. Cô ta cầm muỗng đảo nhẹ bác cháu mấy lần. Mọi người vẫn đang dùng cơm bình thường, đột nhiên Nguyệt kêu lên một tiếng khiến tất cả mọi người đều dừng lại. Bà Cẩm ngồi bên cạnh vội vàng hỏi hai. Nguyệt, có chuyện gì thế? Sao cháu hét lớn như thế? Nguyệt nhìn bà Cẩm, đôi mắt rừng rừng nước. Ngón tay ruông rẫy chỉ vào bát cháu trước mặt, lắp bắp nói Bác, bác ơi, trong cháu này có mảnh sành Cái gì? Bà cẩm như không tin vào những gì vừa nghe thấy, vội vàng kiểm tra bát cháu của Nguyệt Quả thực bên trong có mảnh sành xoay nhuyễn Nếu để ý kỹ hơn, thì có một vài miếng đủ để thấy Đập mạnh tay xuống bàn, bà cẩm nhìn thẳng về phía thảo bằng ánh mắt tức giận Một tiếng quát tháo lớn vàng liền Đồ đạn bà độc ác Có phải cô muốn hại chết cháu của tôi Cô mới hài lòng có phải không Cô muốn bỏ mảnh sành vào đây Để cái nguyệt nó xảy thai đúng không Thảo lắc đầu cố gắng giải thích Mẹ, cô không có Cô không bỏ gì vào trong cháu hết Cô không bỏ Thì sao trong cháu lại có thứ này Cháu này tôi đặc biệt kêu cô nấu riêng cho cái nguyệt Cô cầm ghét nó Vì nó đang mang tay Nên mới muốn hại nó đúng chứ Không phải Cô thực sự không biết mà mẹ Tôi không ngờ cô lại độc ác đến như thế Tới một đứa trẻ cũng không tha Cô không biết chuyện này Câm miệng lại cho tôi Đến nước này cô còn giá vợ nữa sao Bà Cẩm không nhìn được Liền quát nạt bác Thảo câm miệng Trong cháo vẫn còn mảnh sành Mà từ chiều tới giờ Người duy nhất nấu cháo chỉ có Thảo Bằng chứng mọi thứ bày ra trước mắt Bà không thể không hoài nghi Thảo rơi vào tình thế khó xử Muốn giải thích mà không thể Bây giờ thì cô mới thực sự hiểu cảm giác Bị nghi oan của Khoa lúc trước Bạn thân rõ ràng không làm sai Nhưng lại phải chịu đựng ánh mắt nghi hoặc Từ mọi người Thảo biết sợ bạn thân đang làm gì Và không nên làm gì Mặc dù cô không thích nguyệt Nhưng cô chắc chắn không làm hại đứa bé Lương tâm cô không thể nào làm ra Chuyện độc ác như thế Đừng nói là nghĩ tới chỉ là hiện giờ thảo không biết phải giải oan cho mình bằng cách nào. buổi tối nay do một tay cô nấu, gian bếp kia chỉ có một mình cô quanh quẩn suốt từ chiều, vậy nên bà Cẩm nghi ngờ cô cũng là chuyện hiển nhiên. Bà Cẩm không để yên vụ này, động đến cháu bà, bà nhất quyết làm cho đến cùng. Quay sang phía con trai, bà Cẩm lại tiếp tục bài ca than trách. "Khoa, con xem, con xem việc tốt mà vợ con làm đi." Con lúc nào cũng bền nó, vậy mà bây giờ, nghĩ cách nó hại đứa bé trong bụng cái Nguyệt rồi đấy. Con định giải quyết chuyện này thế nào đây? Mẹ không thể chấp nhận được một người như cô ta làm dâu. Sao mẹ chắc chắn Thảo là người bỏ mảnh sành vào trong cháo? Nếu không phải cô ấy thì sao? Còn nói cái gì thế? Cả buổi chiều hôm nay chỉ có một mình cái Thảo trong bếp. Nó không làm thì ai làm? Khoa rất bình tĩnh. Anh đưa mắt về phía Nguyệt, điềm tĩnh hỏi cô ta. Tôi nhớ chiều nay cô cũng xuống bếp một lần đúng chứ? Câu nói này của Khoa khiến bộ không khí trở nên yên tĩnh. Lúc này thì Thảo mới sực nhớ ra chiều nay Nguyệt quả thực đã xuống bếp. Khi đó Thảo phải ra ngoài lấy ít đồ nên đã bỏ dở nồi cháo đàn đấu. Quay lại thì bắt gặp Nguyệt đang ở dưới bếp. Nếu không phải Khoa nhắc thì Thảo đã sớm quên mất. Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Khoa trong lòng vô cùng sợ hãi bàn tay vội nắm chặt cơ thể cũng có chút run rẩy Lời nói ra, bỗng chốc trở nên lắp bắp, ngắt quảng. Anh qua anh nói như vậy là có ý gì? Ý tôi, cô cũng có thể là người bỏ mảnh sành vào trong cháu. Anh qua anh không thấy anh nói như vậy là rất vô lý sao? Anh có thể không thừa nhận đứa bé này là con anh, nhưng nó là con của em. Em không thể nào tự tay hại con mình được. Nguyệt vừa dứt lời, bà Cẩm liền lên tiếng nói đỡ về suy luận quá nông cạn của Khoa. Nguyệt nói đúng đây Làm sao có thể Nó tự hại con mình được chứ Còn có đàn tính táo không vậy qua, Người như cô ta Cái gì mà chả dám làm? Nguyệt không thể Đứng đây tiếp tục chịu được Sự nghi ngờ cực đoan của Khoa Bản thân cô ta cũng không làm cho anh tin tưởng Nguyệt hắn giọng kìm nén nước mắt Ngữ điều nói ra Vô cùng oan ức và bất bình Khoa Dù cho em có nói thế nào thì anh cũng không tin em Nhưng em dám khẳng định mình không bỏ mảnh sành vào cháu Nhìn qua bằng ánh mắt ước ước một lần nữa Nguyệt quay người bỏ đi Bà Cẩm nhìn theo bóng Nguyệt Vội vàng đánh vào người Khoa một cái trách móc Khoa, con đi thật rồi Con không hiểu con vợ con Nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì Mà con lại tin nó mù quán như thế Mẹ thực sự hết cách với con Còn cô nữa Chuyện này chưa rõ ràng Thì cô chưa xong với tôi đâu Tôi sẽ không để cô làm hại đến cháu tôi Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu Trước kia vẫn căng thẳng Bây giờ lại thêm chuyện hiểu nhầm Lại càng khiến cho bà Cẩm có thêm định kiến với Thảo Cuộc sống sau này của cô trong nhà Sợ rằng sẽ không thể bình yên Sau vài lời bàn tán ồn ảo Bà Cẩm cuối cùng cũng rời khỏi bếp Lên phòng nói chuyện với cái nguyệt Giàn bếp nhỏ Bây giờ chỉ có Khoa và Thảo Cùng bữa cơm đang gian dở Khoa nhìn vừa tối trước mặt Anh nén tiếng thở dài vào trong rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Bây giờ anh đã chẳng còn nhận ra ngôi nhà vui vẻ trước kia của chính mình nữa. Hiện tại chỉ có sự căng thẳng và mệt mỏi, ngay cả đến một bữa cơm cũng không xong. Thảo lặng lẽ quan sát thái độ của Khoa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ chạm vào tay anh, nói Khoa, chuyện khi này... em không cần phải giải thích đâu. Anh... anh tin em Thảo đứng hình trong dây lát khi nghe những lời qua nói Cô vốn tưởng sẽ phải giải thích chuyện này với anh Nhưng không ngờ anh lại tin tưởng cô không một chút hoài nghi Dù sao việc trong cháu xuất hiện những mảnh sành duyển Sẽ thật có tin nếu nói không có người bỏ vào Khoa Bộ không khí tĩnh lặng đột ngột bị phá vỡ khi Thảo lên tiếng Bên tai nghe tiếng gọi Khoa chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô Em có chuyện gì sao? Chuyện khi nãy em xin lỗi, lẽ ra em nên kiểm tra mọi thứ xong. Em lại khiến cho anh và mẹ cãi nhau. Em không có lỗi trong chuyện này, anh mới là người có lỗi. Nhớ về những chuyện đã xảy ra, Khoa thực sự cảm thấy rất hối hận. Đáng lẽ ngày hôm ấy anh phải dứt khoát hơn với Nguyệt mới đúng. Nếu lúc đó anh không động vào chai nước đó thì mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ. Thảo lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười trớn an anh Đây cũng không phải là lỗi của anh Chẳng phải anh đã nói anh không liên quan đến cô ta sao Đợi 3 tuần nữa làm xét nghiệm Tới khi đó chúng ta sẽ không phải vất vả Cảm ơn em Cảm ơn về chuyện gì Vì đã tin anh Không phải anh cũng tin tưởng em sao Cô tin anh và anh cũng tin cô Sau khoảng thời gian dài sống với nhau Cuộc sống hôn nhân của hai người bền vững tới tận bây giờ đều là nhờ vào sự tin tưởng. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, nếu hai người còn nghĩ đến nhau, còn hướng về nhau thì chẳng thể chia cắt. Thôi không nghĩ đến những chuyện không hay vừa xảy ra, Thảo nhìn lại bữa cơm tối đã nguội mà thở dài, công sức cả một buổi chiều vất vả, cuối cùng chẳng thể ngon miệng. Mọi người trong nhà bây giờ có lẽ không còn tâm trạng để tiếp tục Thảo đứng dậy dọn dẹp tan dư trên bàn Khoa không để cho vợ làm việc một mình Mà ở bên cạnh phụ giúp một tay Họ cứ lặng lẽ bên cạnh như thế Tin tưởng và cố gắng cùng nhau Trên tầng, bà Cẩm đứng trước phòng Nguyệt Bàn tay vội vàng gõ cửa rất nhiều lần Chắc hẳn hiện giờ bà đang rất sốt ruột Vì sợ rằng Nguyệt sẽ làm điều dài dột Ảnh hưởng đến đứa bé Tiếng gõ cửa dục dã vang lên không ngừng Sau một lúc chờ đợi, Nguyệt cũng chịu ra ngoài gặp mặt vừa nhìn thấy Nguyệt bà Cẩm mừng rỡ sốt sắng hỏi han Nguyệt cháu vẫn ổn chứ trong người có cảm thấy chỗ nào không được khỏe không bác lo cho cháu lắm đây nhận được những lời quan tâm từ bà Cẩm Nguyệt chỉ cảm thấy chán ngán mà thôi trong lòng cô ta luôn cho rằng đây là việc vô cùng phiền phức nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra vui vẻ bác cháu không sao bác về phòng đi cháu muốn nghỉ ngơi một lúc Cháu thực sự ổn chứ, bác thấy mặt cháu xanh xào lắm, khi nãy thằng Khoa có quá lời thật, nhưng mà... Bây giờ cháu cần được yên tĩnh, bác để cho cháu một mình có được không? Được rồi bác hiểu rồi, bác xin lỗi, cháu nghỉ ngơi đi, có cần gì thì cứ gọi cho bác. Nguyệt không đáp lại bà cẩm, trực tiếp đóng sầm cửa trước mặt bà, quay lưng vào bên trong. Nguyệt bực bội ngồi xuống giường, miệng chửi thầm vài câu phiền phức. Chẳng biết từ bao giờ Nguyệt lại ghét dáng vẻ lò lắng kia của bà Cẩm. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng chán ngán. Ngã lưng xuống chiếc giường êm mái, Nguyệt vẫn hậm hực trong lòng. Cô thầm nghĩ trong đầu, đáng lẽ căn phòng cô nên ở là phòng của Khoa, chứ không phải là căn phòng chật hẹp dành cho khách này. Nhưng cơ hội đó, sợ rằng ngày càng khó khăn. Khi trong bữa ăn khi nãy, Khoa một mực đứng về phía Thảo. Rõ ràng mọi chuyện bày ra trước mắt. Đều là ám chỉ thảo là người đã cố ý Bỏ đồ vào cháu Vậy mà Khoa vẫn không tin Ngược lại còn hoài nghi cô nhiều hơn Cảm giác bị Khoa tra khảo dùng ép thực sự không dễ dàng Nhưng Nguyệt lại không còn lựa chọn khác Cô đã đi đến bước đường này Muốn quay đầu lại cũng không kịp nữa Ánh mắt Nguyệt thẩn thờ Dán chặt vào trong trần nhà Trong đầu đã không còn nghĩ gì thêm Bỗng Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên Khiến Nguyệt giật mình Cô vội tu lại ánh mắt lờ đỉnh Ngồi dậy với tay lấy điện thoại trên bàn Thế dãy số lạ gọi đến Nguyệt có chút ngập ngừng Nhưng cuối cùng vẫn bắt máy Alo, ai thế? Em yêu Quên anh rồi sao? Em như vậy anh buồn lắm đấy Giọng nói của người đàn ông này Là âm thanh mà Nguyệt không bao giờ quên Cô nhớ Sau ngày xảy ra chuyện đã chặn hết số của hắn Tại sao bây giờ hắn lại có được số điện thoại của cô? Trong khi Nguyệt vẫn còn chơi vơi Trong dòng suy nghĩ riêng Thì đầu dây bên kia Huy đã lên tiếng Chắc bây giờ là em đang thắc mắc Tại sao anh có được số của em đúng chứ Anh lấy số của em từ chỗ thằng Khoa đấy Anh dám Anh đùa tôi Em đâu có cần phải hoảng sợ như thế Nhưng mà anh nói trước Nếu như em cố ý tìm cách chặn liên lạc Hay không gặp mặt anh Thì anh sẽ đến tận công ty của thằng Khoa Kể cho nó nghe sự thật đấy Anh cố gắng làm điều đó sao? Cô gái, bây giờ anh đâu còn gì để mất. Dòng điệu trịch thường, đầy thách thức của Huy khiến cho Nguyệt tức đến nổi, không nói nên lời. Nhưng hiện giờ Nguyệt không thể chọc giận hắn. Nếu không thì kế hoạch của cô đều thất bại. Kiểm nén cơn tức giận vào sau bên trong, Nguyệt hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh, rồi hắn giọng bảo. Rốt cuộc, anh muốn gì mới chịu buông tha cho tôi? Đầu dây bên kia không đáp Mà truyền đến tiếng cười vui vẻ Rất nhanh sau đó Nguyệt liền nghe được câu trả lời từ Huy Yêu cầu của anh chỉ đơn giản lắm Em chỉ cần đưa cho anh tập hồ sơ mật Công ty của thằng Khoa là được Hồ sơ mật Nhận ra bản thân mình có chút lớn tiếng Thảo vội vàng điều chính là ngữ điệu Anh có bị điên không? Làm cách nào mà tôi có thể lấy được hồ sơ mật Từ công ty của Khoa chứ? Chẳng phải bây giờ... Em đang ở nhà thằng Khoa sao? Anh, anh theo dõi tôi. Mọi việc em làm, anh đều biết tất cả. Thế nên, đừng có cố trốn khỏi anh. Nhiệm vụ của em bây giờ là lấy được tập hồ sơ mật. Nếu không, em biết số phận của mình sẽ đi về đâu rồi đấy. Nguyệt đứng hình trong chốc lát, cô lặng người đi, cổ hồng bỗng chốc trở nên khô khốc. Đối diện với sự uy hiếp của Huy, Nguyệt không còn đường lui. Cô ta hiện giờ không thể quay đầu lại được nữa. Nếu vẫn có ý định chống đối, thì người thiệt thòi cuối cùng vẫn là cô ta. hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nguyệt kìm giọng cố gắng không để lộ sự hoảng loạn của bản thân. Nếu tôi lấy cho anh tập hồ sơ đó, anh tuyệt đối không được làm việc đến tôi. Được, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Tôi cần hồ sơ, còn em thì cần người. Trao đổi xong, chúng ta đường ai nấy đi. Thời gian trong bao lâu? Tôi cho em một tuần. Để xử lý chuyện này Tôi biết rồi Trong khoảng một tuần đó Nếu không có việc gì quan trọng Tuyệt đối không được gọi làm phiền tôi Không kịp để đầu dây bên kia Có cơ hội đáp lại Nguyệt đã vội vàng tắt máy vứt chiếc điện thoại ra một bên Nguyệt cuối gầm mặt xuống Ôm đầu đầy nặng trĩu. Chuyện cũ còn chưa giải quyết xong Nay tai họa lại ập tới Nguyệt đã suy nghĩ rất kỹ Chuyện mà Huy Giao Nếu cô không còn chắc chắn thì sẽ không sống yên với hắn. Nhưng cô phải làm thế nào mới có thể lấy được hồ sơ mật trong công ty? Nguyệt cứ quẩn quanh với những suy nghĩ mông lung. Sau đó không thể thoát ra được. Nó cứ bám lấy tâm trí mãi không thôi. Nửa đêm, căn biệt thự chìm vào trong bóng đêm yên tĩnh. Mọi người đều ở trong phòng riêng. Bên ngoài giấy hành lang chỉ có tiếng gió vọng tới từ u cửa sổ chưa đóng. Nguyệt nhân lúc không có ai để ý, liền lẽ ra ngoài phòng khách. Từng bước chân, trên nền đất đều vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng, giống như thể đang cố gắng để không gây ra tiếng động. Sau một khoảng im lặng suy nghĩ, Nguyệt liều lĩnh đi tìm hồ sơ mật trong biệt thự trước, bởi những thứ quan trọng thường được cất ở nơi kín đáo thay vì để ở chỗ đông người. Phòng ngủ của Khoa hiện tại không thể vào, Nguyệt đành phải tìm tới phòng làm việc riêng trước. Cũng may, trước đây bà Cẩm đã bí mật cho Nguyệt chìa khóa dự phòng của biệt thự. Lần nào Nguyệt tới đây, Thảo cũng không có nhà. Cô ta cũng có cơ hội tham quan căn biệt thự một lượt, nên mới nhớ được vài nơi. Sau một hồi vất vả tìm kiếm trong tĩnh lặng, Nguyệt đứng trước cửa phòng làm việc riêng của Khoa, cẩn thận, kiểm tra chốt cửa. Nhẹ nhàng xoay tay nắm mới phát hiện ra, phòng không quá. Nguyệt đẩy cửa bước vào bên trong, âm thanh có két vang lên, khiến cô ta rụng mình sợ hãi. Lúc quay đầu lại, nhìn không thấy người nào sâu lưng, mới dám thở vào nhẹ nhõm. Nguyệt bước từng bước thật chậm rãi vào bên trong Cô ta nhìn xung quanh căn phòng Một lượt sau đó mới bắt đầu tìm kiếm Nguyệt tìm hồ sơ trong các ngàn kéo Các hộp tủ hay những tập hồ sơ bên trên mặt bạn Mỗi lần cô ta đều kiểm tra nhiều lượt Vì sợ bản thân hấp tấp mà bỏ qua thứ gì đó quan trọng Nguyệt không dám gây tiếng động lớn Lại thêm việc ánh sáng không đủ Nên việc tìm kiếm có chút khó khăn Nguyệt đang tập trung Vào việc thì đột nhiên bóng đèn vòng bất ngờ được bật sáng Âm thanh từ tấm bảng lề rỉ sát phát ra Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía sau Cô đang làm trò gì trong phòng làm việc của tôi thế? Nguyệt đứng hình trong chốc lát Cô biết rõ người đứng sau lưng mình là Khoa Tim trong lòng ngực Hiện giờ đập liên hồi giống như tệ đang muốn nhảy ra bên ngoài Cô ta không dám quay đầu lại Bởi vì không biết phải lấy lý do gì để giải thích với anh Khoa không có kiên nhẫn, anh tiếp tục lên tiếng. Tôi hỏi cô đang làm gì ở phòng của tôi. Lần này Nguyệt thực sự bị lời nói của Khoa làm cho sợ hãi. Cô ta chậm rãi, quay đầu đứng đối diện với anh. Trên môi nở ra một nụ cười gượng gạo. Em... Em đến tìm chiếc nhẫn của mình thôi. Tìm nhẫn? Chiếc nhẫn của cô chạy vào phòng tôi khi nào mà tôi không biết thế? Dạ... Ờ... Chiều nay... Lúc em đi ngang qua đây có làm rơi xuống đất, em có tìm ngoài hành lang nhưng mà không thấy. Em nghĩ nó lăn qua khe hở dưới cánh cửa, vào trong phòng nên mới tìm thử. Khoa nhíu mày đầy nghi hoặc. Nếu cô nghĩ nó lăn vào đây, tại sao từ chiều không tìm luôn, mà phải đợi đến lúc nửa đêm? Tại lúc đó bác gái có nhờ em một số chuyện cho nên em quên mất, bây giờ nhớ ra nên mới xuống đây tìm thử. Em không muốn làm phiền mọi người lúc ngủ. Này mới cố gắng không gây ra tiếng động Anh Khoa, em vào đây để tìm nhẫn Chứ em không động vào đồ của anh đâu Tôi cũng đâu có nói là cô động vào đồ của tôi Tôi chỉ hỏi cô đang làm gì tôi Cô có cần phải căng thẳng như thế không Nụ cười trên môi Nguyệt Dần trở nên gượng gạo hơn Đúng là Khoa không hề nhắc đến Việc cô động vào đồ của anh Cũng chỉ vì quá căng thẳng Mà Nguyệt không kiểm soát được lời nói của bản thân Sợ Khoa nghi ngờ thêm Nguyệt vội vàng tìm cách lãng sang chuyện khác. Anh Khoa, khuya rồi, em xin phép được về phòng trước. Nguyệt khẽ cực đầu một cái, rồi cứ thế muốn nhẹ nhàng đi qua người Khoa, nhưng Khoa lại không dễ dàng để cho cô ta đi. Anh lập tức quay người, nhìn về phía Nguyệt. Chuyện vẫn chưa xong, tôi đã cho cô đi chưa? Nguyệt khẽ cực đầu một cái, rồi cứ thế muốn đi nhẹ nhàng, nhưng qua người Khoa. Khoa lại không dễ dàng để cho cô ta đi như thế Anh lập tức quay người Nhìn về phía Nguyệt Chuyện vẫn chưa xong Tôi đã cho cô đi chưa Đôi chân Nguyệt đột ngột Dừng bước bởi câu nói của Khoa Tim trong lòng ngực đập mạnh liên hồi Cứ như muốn nhảy ra Nguyệt thấp thỏm lo âu Chậm rãi quay người lại đối diện với Khoa Anh Khoa Anh còn chuyện gì muốn nói với em sao Khoa bước về phía Nguyệt mấy bước Gương mặt nghiêm nghị hỏi Cô nói cô vào đây tìm nhẫn Thế cô đã tìm được nhẫn của mình chưa? Dạ Em... em tìm được rồi Nguyệt nhanh chóng Lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn Giờ trước mặt qua làm chứng Cũng may trước lúc vào đây Trên tay Nguyệt đã đeo nhẫn Khi nãy Nguyệt cấp cô ta vội vàng tháo ra Làm bằng chứng Khoa quan sát chiếc nhẫn trên tay Nguyệt Hắn giọng bảo Hy vọng sau này cô đừng có liên quan đến căn phòng này. Tôi không thích ai đi vào phòng làm việc của tôi. Dạ vâng, em hiểu rồi. Người tỏ vẻ hiểu ý, sau đó quay lưng, nhanh chóng rời đi trồng chốc lát. Giống như thế cô ta rất sợ nếu bản thân mình chậm trễ thì sẽ bị phát hiện ra chuyện xấu. Khoa một mình trong căn phòng, lặng lẽ nhìn thấy bóng nguyệt quốc dần cho đến khi không còn thấy nữa. Anh quay người cẩn thận kiểm tra bàn làm việc. Mấy lời mà Nguyệt giải thích kỳ nãy, Khoa không tin, dù chỉ nửa câu. Mặc dù nghi ngờ, nhưng anh lại không thể buộc tội cô ta, nếu không có bằng chứng. Vậy nên Khoa mới không muốn làm lớn chuyện. Trở về phòng sau một khoảng thời gian dài dưới phòng làm việc, Khoa cẩn thận đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng không để phát ra âm thanh quá lớn. Thảo vừa mới ngủ không được bao lâu, cả ngày cô đã rất vất vả. Nên Khoa không muốn làm phiền giấc ngủ của cô Chầm rãi nằm kế bên Thảo Khoa vừa đặt lưng xuống giường Bên tay Liền truyền đến giọng nói của cô Anh đi đâu mà lâu thế Khoa giật mình quay sang bên cạnh Bắt gặp ánh mắt của Thảo Đang nhìn chăm chăm vào mình Khoa có chút hoảng loạn Ngữ điệu ngập ngừng À anh xuống dưới phòng làm việc Kiểm tra một số thứ Muộn rồi anh còn kiểm tra thứ gì thế Sao lúc tối không kiểm tra Anh sợ mấy con chuột nhắc vào phá đồ tôi. Không có gì đâu. Em ngủ đi, sớm mai còn đến công ty. Vâng. Thảo nằm gần Khoa hơn. Anh chủ động đặt tay xuống để cô gối lên. Chiếc đèn ngủ bên cạnh giường được tắt. Bầu không khí tĩnh lặng, bao trùm lấy cả hai. Sáng hôm sau, Khoa dậy sớm hơn mọi khi. Khi Thảo tỉnh dậy cô đã thấy anh thay xong quần áo. Thảo cũng không nghĩ nhiều. Dù sao gần đây công ty cũng có một dự án rất quan trọng nên công việc cũng bận rộn hơn trước. Thảo không dám chậm trễ, vừa mở mắt, liền bước vội xuống giường thay đồ, rồi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Hiện giờ trong nhà không chỉ có hai vợ chồng, mà còn có vị khách không mời mà tới. Tuy bà Cẩm không ở đây, nhưng vẫn còn có Nguyệt. Hôm trước khi về, bà đã căn dặn Thảo rất kỹ, là phải chăm sóc cho Nguyệt cẩn thận, mặc dù đó không phải là công việc của cô. Nhưng lời mẹ chồng nói cô không thể không nghe và cô cũng không muốn Nguyệt viện lý do này kia để kể xấu cô với mẹ chồng. Tuy vất vả, nhưng Thảo vẫn rất cố gắng. Ngoài đi làm cô cũng chăm lo việc nhà đầy đủ, bởi dẫu sao, cô cũng cần cố gắng chịu đựng thêm ba tuần nữa. Hai vợ chồng ăn sáng xong thì nhanh chóng đến công ty làm việc. Còn phần ăn sáng của Nguyệt, Thảo đã đặt gọn ở một chỗ, chỉ chờ cô ta dậy rồi tự ăn. Mới khoảng 30 phút đi đường Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty Hai người bước vội đến văn phòng Rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc Ngồi trước màn hình máy tính Khoa gấp rút giải quyết một số công việc Còn tồn động của ngày hôm qua Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa Một người đàn ông bước vội vào bên trong Anh ta chầm chốn Nhìn tập tài liệu trước mắt Đến khi mũi chân chạm vào cạnh bàn làm việc Mới dừng lại Giám đốc Anh xem qua tài liệu này giúp tôi. Được rồi, cậu để xuống đi. Người đàn ông nghe theo lời căng dặn, liền đặt tài liệu xuống, vừa định quay người bước ra ngoài, thì qua đã vội vàng gọi anh ta. Quân, ở bên phía công ty của Huy, hiện giờ có động tĩnh gì không? Tôi vẫn đang theo dõi, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường. Giám đốc có nghĩ, bên phía anh ta sợ không lấy được dự án, nên âm thầm rút lui không? Với tính cách của Huy thì anh ta nhất định sẽ không rút lui Cậu cứ tiếp tục theo dõi cho tôi Vâng Sau lời nhắc nhở Khoa dừng lại đôi chút suy nghĩ Anh lấy trong ngăn kéo ra một tấm ảnh đưa cho Quân Cậu giúp tôi điều tra về người này nhé Quân nhận lấy tấm ảnh từ tay Khoa thắc mắc Giám đốc muốn biết mọi thông tin liên quan đến cô ta sao Những gì cậu điều tra được cậu cứ báo cáo Tôi hiểu rồi thưa giám đốc Quân gờ nhanh chóng rời gõi phòng Khoa ngồi lại một mình đối diện với màn hình máy tính Trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện liên quan đến Nguyệt Lúc đầu Khoa chỉ nghĩ đơn giản Sau 3 tuần mới đủ thời gian để đủ điều kiện xét nghiệm ADN Chỉ cần chứng minh anh không có quan hệ với cô ta Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi Như đêm hôm qua, sau khi bắt gặp Nguyệt tự ý bước vào phòng làm việc của Khoa Anh lại không nghĩ đơn giản như thế Có một vài chuyện khiến anh thắc mắc, hoài nghi và cần được điều tra rõ. Biết thêm một số thông tin về người mới trong nhà cũng tốt, cũng để phòng tránh vài chuyện không hay. Khoa ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại bắt đầu vào việc giải quyết dự án. Nhìn tập tài liệu mà quân mang đến, Khoa bỗng chốc có vài suy tư về dự án quan trọng sắp tới. Hiện tại công ty của anh và công ty Huy đang cùng nhau đấu thầu dự án. Nói đúng hơn là hai công ty đang cạnh tranh nhà đầu tư lớn. Dự án đối với cả hai đều rất quan trọng Nếu thất bại, thiệt hại tổn thất sẽ rất lớn Từ trước tới nay, công ty của Khoa và Huy luôn là hai công ty đối đầu Về những dự án mới và nguồn đầu tư cao Công ty Khoa thường lấy được nhiều hơn và dự án hiện tại cũng không ngoại lệ Dạo gần đây, theo một số thông tin nội bộ mà Khoa biết Công ty Huy đang gặp một số vấn đề Vậy nên, về phía họ đang dồn hết lực vào dự án lớn sắp tới Trùng hợp công ty anh cũng đang cần dự án này Trước kia, Khoa đã từng có khoảng thời gian làm việc chung với Huy Nên anh cũng hiểu được phần nào tính cách của hắn Một cái độc đoán và không từ thủ đoạn để lấy lợi về bản thân Sau một vài lần thất bại, Khoa nghĩ lần này Huy sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội tốt Hắn nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để có được dự án này Nên Khoa càng không thể lơ lạ Một buổi sáng làm việc vất vả Cuối cùng cùng kết thúc vào giờ nghỉ trưa Thảo đang dừng lại công việc đang làm Cô lấy hộp cơm chuẩn bị từ trước Rồi mang vào phòng cho Khoa Bước vào bên trong Thu gọn trong tầm mắt của cô Là hình ảnh Khoa ngồi trước máy tính Chăm chú làm việc Sáng giờ không thấy anh ra khỏi phòng Có lẽ thời gian đó anh cũng đã rất vất vả Thảo chủ động ngồi xuống ghế Tự tay bày biện những món ăn trưa Đã chuẩn bị ra bàn Xong xuôi Thảo hướng ánh mắt về phía qua, nhẹ giọng lên tiếng. Khoa, anh dừng tay, ăn trưa một lát rồi làm tiếp. Em cứ ăn trước đi, anh còn có một số việc đang gian dở. Nén tiếng thở dài vào trong, Thảo đứng dậy tiến đến chỗ Khoa, cô vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau. Khoa, anh cứ tiếp tục làm việc, mà không nghĩ đến sức khỏe của mình như thế thì không tốt đâu, ăn một chút đã rồi làm việc tiếp có được không? Âm thanh từ bàn phím không ngừng phát ra, Khoa dừng tay lại, quay sang nhìn Thảo. Anh vốn định giải quyết cho xong tài liệu, nhưng không muốn để cô phải đợi lâu, nên đành nghe theo. Vậy thì chúng ta ăn đi. Vâng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Âm mưu của tình nhân được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé